Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này ta sẽ phanh thầy ngưi xa hắn vừa tức dầnn vừa tiến lại gần hơn mộng kỳ khóc trong vô vọng cố gắng để rãy rủa rồi hắn phát hiện ra từ Linh và liền chuyển sang muốn hại thằng bé đồ đàn bà đê tiện mới đó mà người đã có con với người đàn ông khác ta sẽ ngay nhỏ nó xa ta sẽ nha nhỏ nó xa thích con Hoàg tức con hoang đáng chết nhưng rồi hắn cảm nhận được hơi thở của loài quỷ trong con người của từ Linh Mà khi hắn biết là con của hắn, hắn vui mừng cười lớn màn dạ, rồi cướp tử linh mà mang đi. Trong mờ hắn nói, ta sẽ biết nó thành quỷ vương, ta sẽ biết nó thành bá vương của loài quỷ. Mộng kỳ hét lên, không, nó là con của tôi, không phải là con của ngươi. Ở ngoài Bạch lang nghe thấy tiếng hét lớn ở trong phòng của mộng kỳ, anh bật dậy chạy thẳng xuống phòng của cô. Mộng kỳ, mộng kỳ, con tỉnh dậy đi. Thức dậy với một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cô quay sang nhìn từ linh, biết mình nằm mơ rồi ôm lấy nó khóc lên nước nở. Bạch Lan nhìn thấy vậy thì ôm nhẹ hai mẹ con của mộng kỳ mà ăn ủi Không sao rồi, chỉ là ác mộng mà thôi. Áp vào trong lòng của Bạch lang như cô vẫn suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Bây giờ cô mới thực sự lo lắng, không biết sau này phải nói với từ linh, nó sẽ không thể tin nổi phụ thân của nó là loài ma quỷ. Một hôm Dương Khuê về thăm nhà sau mấy năm dài đẳng đẳng ở Kinh Thành Nhìn thấy lão về ai ai trong thôn cũng ra chào hỏi bắt chân bắt tay Đối với dân làng ở đây Dương Khuê như là một niềm hy vọng sống cuối cùng của họ Lão về mà trong thôn cứ rôm rả như là mở hội Lão Dương về rồi đó hả? Việc ở Kinh Thành thế nào? Thầy Dương về rồi mọi người ơi mau mau ra mà xem Khi nghe thấy mọi người vây hỏi suýt xoa lão nói Ta xin về đây mấy hôm để chơi thôi Nghe lão vừa nói như vậy thì ai cũng biết Có lẽ chuyến này về là để gặp người thân lần cuối Nơi đây cách kinh thành không xa Mọi chuyện xảy ra ở đó mọi người đều rõ một một Ai cũng thấy rất lo lắng cho lão Mọi người ai về nhà nấy đi không nên ở ngoài quá lâu Xuân lão quay đầu đi tiếp về nhà Khi mạn hồng đang chơi ở chiếc cửa Thế Dương Khuê tiến vào Nó ngước nhìn ngơ ngác Dương Khuê ướt nước mắt Ông đã lên kinh thành hơn 5 năm Khi đi tiểu mạn còn quá nhỏ Lúc trở về thì đắt giả hơn xưa cho nên có lẽ mạn Hồng không nhận ra đó là ông của mình. Tiểu mạn ông ngoại đây còn không nhớ sao? Lúc này tiểu mạn mới thả con búp bê vải ở trên tay chạy đến ôm người của ông nó. Ông ngoại sao ông đi lâu vậy? Ở trong nhà ngay thấy tiếng trò chuyện ở bên ngoài tìm bạch lang hứt hải chạy ra. Thấy giường khuê anh vui mừng khôn xiết khi mà thấy ông vẫn khỏe mạnh bình an để trở về. cha trở về lúc nào vậy? Ta vừa mới về đến đây. Thích tiểu mạn bạch lang nhưng mà không thích mộng kỳ ông liền hỏi. Cô nương kia sao rồi? Vừa lúc đó thì mộng kỳ đang bế từ linh bước ra. Vừa nhìn thấy dương khuê cô đắp mặt vào bên trong như không muốn ông nhìn thấy tử linh. Mộng kỳ phải không? Mới đó mà đã không nhận ra sao? Không biết phải làm thế nào? Sợ bị nghi ngờ cô quay lại quý đầu đáp Cháu cháu làm sao mà quên được ông? Đứa bé đó là là con của cháu, tên của nó là từ linh. Vừa nhìn thấy đứa bé thì Dương Khuê đã thấy gì đó đặc biệt Lão cứ nhìn chằm chằm nhất là phát hiện ra điều gì đó Mộng kỳ thấy Dương Khuê như vậy Thì vội đặt từ Linh xuống rồi bảo nó ra ngoài sân chơi Chắc chắn sau này sẽ trở thành một nhân vật không tầm thường Những tưởng Dương Khuê đã biết điều gì Hóa ra ông chỉ đang xem chân mệnh của thằng bé Mộng kỳ cũng bớt lo lắng đi phần nào Thế cha cứ đứng mãi nói chuyện ở cửa thì bạch lăng lên tiếng Chào vào nhà trước đi đã có gì thì hãy nói. Được rồi, được rồi. Biết được Dương Khuê chứ nhìn thấu lai lịch thực sự của tử linh vì nó còn quá nhỏ cho nên cô không đề phỏng như trước. Phần về Dương Khuê lần này về để truy tìm tung tích ngôi mộ của vị pháp sư năm nào để giam cầm được ma quỷ. Lần này ta về đây là để tìm manh mối của một ngôi mộ. Trước kia ông ta cũng là người có đại công khi mà giam giữ được loài quỷ, hòng không cho chúng tiếp tục hại người. Việc những người có công với đất nước sẽ được ghi chấp lại Lai lịch thân thế để mà lưu truyền đời sau Vị pháp sư đó cũng không ngoại lệ Nhưng mà trong lịch sử ghi lại chỉ thấy nói Vùng đất của ông ta được chôn cất Không ai nói cụ thể là chỗ nào Lão hấp một hớp trà rồi nói tiếp Còn một chuyện nữa Bọn quỷ có lẽ đang truy lồng người Có mang hai dòng máu quỷ vào người Nếu chúng ăn thịt uống máu của người đó Thì sẽ trở nên bất diệt Ngay đến đây mộng kỳ như là hồn bay phách tán cứ không nói gì đứng dậy đi vào trong như người bất hồn. Dương Khuê lấy làm lạ nhưng cũng không hiểu chuyện gì, dì ông cũng không để ý nữa mà tập trung cho chuyến đi ngày mai. Bên ngọn đèn dầu leo lắt thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net